Cực phẩm gia đình tập thứ 224 Sau những tiếng lỏng bổng, mặt hồ lại trở nên bình lặng, chỉ còn nghe những tiếng chim nước bị kinh động, không ngừng vỗ vỗ đôi cánh. Mọi người chưa được xuống nước gần như nín thở, chờ mong tin tức từ những người cùng tổ mang đến tuấn công giận rúp cuộc đang làm cái quỷ gì thế? tần tưng nhi nhéo mạnh vào tay lâm đại nhân làm ra vẻ giận dỗi. lâm đại nhân cười thần bí, <cười> đừng có dội, lát thì biết ngay. vừa dứt lời bóng nghe một tiếng rào từ dưới nước đột nhiên nhô lên một đầu người, chính là một trong số những người vừa rồi nhảy xuống nước. ánh mắt mọi người đều dán cả lên người hắn. người nọ kêu lên một tiếng mừng rỡ từ dưới nước dơ lên một cái hộp gỗ. A bấm đại nhân, tiểu nhân mò trong lốp bùng đụng phải cái hộp bạc. Hế, ầu. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ. Mau mau đem đến đây. Cao tù ra lệnh cho một cái thuyền nhỏ lướt tới. Hắn nhìn qua vài lần rồi hân phấn nói. a hồi bấm đại nhân, dị hậu hán này tìm được trăm lượng bạc. Hế, tốt. Lâm Vãn Vinh vỗ đùi cười to. he, <cười> dựa theo quy củ, ba mươi lạng bạc coi như được ghi cho dị hậu hán này. a đại nhân lại một người nữa từ dưới nước vọt lên hân hoan báo cáo. Tiểu nhân tìm thấy 20 lượng vàng. A tiểu nhân tìm được 3 viên mã não. Tiểu nhân tìm được 60 lạng bạc. tình tốt cứ liên tiếp truyền đến, những người vừa xuống nước không có ai rỗng túi cả, ít nhất cũng phải mò được một xấp vải. Quả thật đúng như lời Lâm đại nhân, dưới nước có các dấu vô số châu báu, những hảo hán đang đứng chờ trên bờ lập tức trở nên sốt ruột, ánh mắt dán vào Lâm đại nhân, mong ngóng hắn ra lệnh càng sớm càng tốt. Lâm Vãn Vân thần sắc nghiêm chỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, "À, trước khi các chị xuống nước là mẫu có một câu nói trước, tìm được vật gì đó có ba thành thưởng cho các vị huynh đệ, ta đãi các vị không tệ, do đó hay vọng chưa vậy cũng chớ bòn rút." Người nào dở trò tiểu sảo âm thầm bòn rút, ta sẽ luận theo việc ăn trộm quốc khố mà xử trí. Khi các vị tìm giữa nước phải rất cẩn thận, có phát giác dị thường gì đều phải bấm báo tức thì, nghe rõ chưa? a rõ! Được lợi ích kích động thanh âm của đám hảo hán quả là hồng tráng. Tốt, chính thức bắt đầu tiền bởi vật đi. Lâm Văn Vinh vung tay lên mấy trăm hảo hán còn lại như bị lửa thiêu vào mông, mau chóng nhảy ùm um vào nước. Trên mặt hồ nước văng tung tué, cứ như một cơn mưa vừa bất chợt đổ xuống. Cao đại ca, huynh bỏ ra bao nhiêu bạc vậy? Thấy cao tù đi tới, lâm đại nhân khẩn cấp hỏi ngay. Cao tù đáp, Ê, không phải huynh đệ phân phó rồi sao? Tận lực trải ra, vị trí rải bạc cũng phải phân tán. Mặt hồ lớn như vậy kiểu gì cũng phải hơn ngàn lượng bạc ta còn kèm theo vào đó dài cây dạng dạng minh châu gấm dốc thỉnh thoảng còn có vài hộp bích loa xuân và trà long tỉnh nữa làm đại nhân nghe thấy hơi trấn ván lão cao này đi hơi xa quá rồi vụ này xem ra giống như một đại hội triển lãm vậy cái gì cũng ném xuống là sao làm vẫn vinh nghiến rằng cầu đại ca nói thẳng ra đi tổng cộng hết bao nhiêu bạc cao tụt xòe ngón tay tính toán À, hai ngàn lượng thôi. huynh đệ ngươi yên tâm. Việc mua bán này ta đều giao cho tiêu gia làm cả. Lão triệu ở thành đông cũng có một phần. Còn hứa hối lộ cho ta một thành. Ta cử tuyệt ngay lập tức. Số bạc này đều làm lỡ cho tiêu gia cả. Không hề tiện nghĩ cho người khác đâu. Mẹ nó, hai ngàn lượng bạc của ta thấy là đi đông. Lâm đại nhân lòng đau như cắt trên hừ hừ dậy tiếng rồi không nói gì nữa. Tần tiểu thư giật mình, hiểu ra. Ngầu, thiết hiểu ra rồi. Tướng công, chàng rải bạc vào trong hồ sau Làm đại nhân vội vàng liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý tới mình lúc này mới làm ra mặt đau khổ. Hay đúng là ta rải bạc, thấy ta ngu lắm đúng không? Tiện gì, lão công nàng làm ăn lỗ vốn chủ yếu là diễn lão nhạc phụ đó. Cao đại ca, khi làm việc này, hoàng thượng có ngân sách bao nhiêu thế? À, ngân sách hả? Dường như hoàng thượng không nói. Cao tù ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói. Nhưng mà theo kinh nghiệm bao nhiêu năm của ta ở trong cung, khi làm việc cho Hoàng thượng luôn luôn đều căn cứ vào chất lượng không á, tính về cách làm, còn kinh phí thì dùng bao nhiêu tiền, chi trả lại theo thực tế? Ngày chuông câu trả lại theo thực tế, Lam Đại Nhân mừng rỡ dơ ba ngón tay nói, ai cao đại ca vừa rồi quên nói chúng ta dùng bao nhiêu bạc? À hai ngàn, à không ba ngàn. <cười> Quỳnh tính kỹ lại đi, làm vặn vênh đưa ba đầu ngón tay lắc qua lắc lại. À, ông không đúng là ba dạng. Ôi ta dạo này lẩm cảm quá rõ ràng là dùng hết ba dạng lưỡng mà. Cao tù vỗ tay xem ra có vẻ giật mình hiểu ra. Lão cao này quả đúng là đồ vô lương tâm. Lâm đại nhân hận không được đá vào mong hắn một phát. Nhưng cầu đại cá làm người cần phải chính trực, làm sao nói bậy được chứ? Ta rõ ràng chỉ dùng hai ngàn nhấn với ba ngàn là sáu ngàn lượng mà thôi. <cười> té ra chỉ là sáu ngàn lượng à. Cao tù vỗ vỗ đầu, mặt đầy dễ ngượng nghịu. À, ta tính toán thế nào ấy nhỉ, làm sao lại tính ra ba dạng lượng bạc cho được? Ê, xấu hổ, xấu hổ. Lòng huynh đệ, lòng giả cao nhã, công chính thanh liêm thật sự là một tấm gương đáng học tập. Xem ra tầng tiên nhi không chịu nổi nữa trừng mắt liếc cao tù tức giận Cao thống lãnh Người không xem bổn công chúa vào đâu hả Rõ ràng là chỉ dùng hai ngàn lượng bạc sau lại báo với phụ hoàng thành sáu ngàn lượng Như thấy thì tham nhũng ngân lượng Người không muốn bắt đầu đó chứ Cao tù đổ mồ hôi khắp người Hắn không dám nói gì với công chúa nữa Chỉ liếc nhìn lâm huynh đệ cầu cứu Không nghĩ nhà đầu này thành thật Đến như vậy lâm vẫn vinh cười ha hả Hẽ tiền nhị làm sao lại xem như tham nhũng được Cao đại cán không thấy là loại người như vậy đâu Tình huống thực tế là như thế này Ta rải xuống hồ hai ngàn lượng bạc Việc này đích xác không giả Nhưng đây chỉ là một khoản chi thấy được rõ ràng Ngoài ra còn có một vài khoản chi phí nhìn không thấy nữa Ví dụ tiền đi xe ngựa đi lại Của các vị huynh đệ thủ hạ cao đại cá Tiền phí dịch vụ tiền làm thêm vợ Những thứ này đều phải tính thành tiền chứ Nghe hắn ngụy biện tần tiền nhị cười khúc khích Tướng công chứ định lừa ta, cái gì phí xe cổ, phí dịch vụ, làm thêm giờ, tiền làm thêm chứ, những thứ này đều đã được tính vào chi phí của quân đội, phủ hoàng sống đã tính cả rồi, mấy cái đó đâu có quan hệ gì, với sáu ngàn lượng đâu, Ê, thông minh thông minh, làm đại nhân giờ ngón tay lên. Nhưng mà, tuyên nhiên ngẫm lại xem, chỉ là sáu ngàn lượng, nếu so với việc diệt trừ gian tặc bán nước thì đâu có thấm vụ đâu, cái này cũng coi như là xài chút tiền mà làm nên đẩy sự chỉ cần tiền bạc để bảo vệ được sự bình an của đại hóa, đừng nói là sáu ngàn lượng, cho dù sáu dặn lượng, sáu mươi dặn lượng, hoàng thượng cũng nguyện ý chi ra nàng nhìn xem ta nè. Lâm đại nhân làm mặt vô cùng đau đớn, dơ tay lên chỉ vào cái đùi băng bó kính mít, bị tráng nói. Lão cầm của người trở thành một người tàn thật, không làm lợi cho bản thân chuyên môn làm lợi cho người khác. Sông pha xương gió thức trắng canh thâu, dấu trọng thương vẫn không màn, vì hoàng thượng mà dứt giả ngược xuôi tra án, ta có thoải mái không? Trúc phí dịch vụ ấy còn chưa đủ để ta mua thuốc nấu canh thang nữa. Tần Thiên Nhi cúi đầu xấu hổ, đau lòng cầm lấy tay hắn tướng công chàng nói đúng chàng dũng tâm như vậy đến cả thân thể cũng không màng cô lấy thêm chút bạc cũng xứng đáng dù sao bạc của phụ hoàng số muộn gì cũng là của chàng thôi lột sàn xuống nia cả mà sao ngàn lượng bạc quá ít cao thống lệnh cứ theo những lời ngươi ngươi báo thêm ba vạn lượng đi trừ vào việc anh em dớt giả còn lại đều tính vào phí khổ cực của tướng công ta <cười> hôm nay xem như hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là nữ sinh hướng ngoại cầu tù vội vội vàng vàng đáp ứng ngay trong lòng vô cùng khâm phục thuộc trị vợ của Lâm huynh Đệ. Làm thấy dòng đuốc, Lâm Đại Nhân nghiêm chỉnh nói đầy chính nghĩa. Ê, tiện gì chính dị trời có chính khí làm người phải có lương tâm. đã là của ta thì phải được chia đầy đủ, còn cái gì không thuộc về ta, ta kiên quyết không có lấy. Cậu đại ca chỉ cần báo đúng sáu ngàn lưỡng, không cho phép nhiều hơn. Trừ đi số đã sử dụng, người lấy hai ngàn lưỡng phân phát cho các huynh đệ, còn thừa hai ngàn lưỡng cho dù hay ít chút, nhưng miễn cưỡng cũng coi như có thể đủ tiền mua thuốc nấu cành thang cho ta. cha thiện lương là một sai lầm nghiêm trọng, ta đây nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Hắn lắc đầu thay lương, tầng tiểu thư trong lòng cảm động vội nắm chặt tay hắn. Tương công, chàng thật sự là người tốt nhất trên đời này. Chàng yên tâm, tiền bạc cố phủ hoàng tương lai thế nào mà chẳng thuộc về chàng. Lâm đại nhân hừ hừ dài tiếng, cao tù ghé vào tay hắn nói nhỏ. À thật chỉ báo sáu ngàn lượng sao? Lâm huynh để, việc này không phải phong cách của người, hay là để ta tìm người, sửa chữa lại qua viên trong phủ của người, rồi nhập vào kê khai tính tròn một dạng lượng. Hãy huynh giải thế, thừa dịp Trần Tiên Nhi không chú ý, làm đại nhân lùm lão cao tức giận. Làm người phải khôn ngoan nếu chúng ta làm việc đó, nếu người báo dục hết dạng lượng, hoàng thượng có thể tin được sao? Muốn kim chát cũng phải tìm lúc có đại sự, lần sau đánh hộ người báo một khoảng mười dạng cũng không có gì đáng quan tâm. <cười> Cào mình quá, làm sao mà ta không nghĩ ra nhỉ? Chẳng trách lầm huynh để có thể gạt phát đề nghị của công chúa cao tụ, mầu hôi chảy rồng rồng hoàn toàn tâm phục khẩu phục lâm đại nhân. sương mù tan dần một vầng mặt trời đổ rực nhô lên chiếu trên mặt nước lấp lánh như bạc. ánh sáng bằng mày ấm áp chiếu vào làm cả người vô cùng thư thái. những người thợ lặng lại thỉnh thoảng từ dưới nước nhô đầu lên vần vẫn đưa tới tin tức có vài người tìm được vàng bạc châu báu. Mọi người thần sắc càng lúc càng hưng phấn, tích cực mười phần. Đương nhiên cũng có vài người vẫn khí bất hảo, ở dưới nước mò mẫm rất lâu nhưng chẳng được cái gì cả. Nhìn những người khác lúc thì lấy được bạc, lúc thì kiếm được ngọc vĩ thúy, trong lòng họ tự nhiên rất khó chịu, do đó lại càng thêm chăm chỉ hơn. Dưới sự khích lệ này, đám người dưới nước không hề bỏ qua một tắc trong tảo, một ngãn bùng nào cả, không khí hiện trượt náo nhiệt vô cùng. Chỉ một thời gian ăn xong bữa điểm tâm đã có khá nhiều bạc được móc lên, nhưng trong những đồ vật đó vẫn chưa thấy có gì đặc biệt. ai sốt đột chết người ta! Cao Tù nhét cái bánh bao cuối cùng vào trong miệng, đã muốn nhảy vào trong nước tìm kiếm. Mấy tên này chỉ lo kiếm bạc, đã quên làm chính sự cả rồi sao? Ta đến xem đây! Đang hưởng thụ tiên nhi so bóp bả vai Lâm Đại Nhân thở dài thoải mái, lắc đầu cười nói... Thế <cười> đại ca huynh cũng nên nghỉ ngơi đi, với cái kỹ thuật bơi chó của huynh ta sợ việc chính sự huynh cũng không làm được, ta phải cho người nhảy xuống cứu huynh đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Cao tù áo não. Chờ đợi như vậy đến khi nào chứ? Hoàng thượng chỉ cho hai ngày, sáng mai là phải trả lời ngài rồi. Yên tâm đi, có người còn khẩn cấp hơn chúng ta nhiều. Lâm vãn Vinh thần bí cười đột nhiên ổ một tiếng ồ ồ ủa, trần đại nhận đâu sao không thấy hắn nhỉ? e chẳng biết, sợ là trở về nhà giết tấu trương rồi. <cười> giết tấu trương hả? Thôi kệ chỗ hắn đi tố cáo đi. Lâm Vấn Vinh cười hì hì ra vẻ chẳng màng. Hai người đang cười nói trong hồ bỗng có một hảo hán nhô đầu lên trong tay giơ lên một vật hồi lên hưng phấn. e đã nhận tôi tìm được, tôi ra cũng tìm được bảo bố rồi bật đó trông rất lạ, kim quang lé ra chói mắt, nguyên là một cái vòng vàng thật lớn, màu sắc cực tốt, phân lượng rất nặng, lớn chừng bằng hai bàn tay, cao tù thấp vọng hướng về phía Lâm Vãn Vinh báo. À, cả một tổ này từ sáng sớm tới giờ cả một cái trứng rùa cũng không lộn lên được, lúc này xem như phát tài rồi, con bà nó, ta nhớ rõ ràng là ngay ở đó ta tự tay bỏ xuống mấy cái kiên bằng vàng làm sao mà họ không đụng đến nhỉ? Lão tiểu tử này quá quyết đức rồi, làm đại nhân lắc lắc đầu cười hát hát. Cao <cười> đại ca, mấy vị này quá thật là không phụ lòng huynh à nha. Huynh bỏ xuống một cái kim vàng, họ lại đem lên cho huynh cả một cái dòng vàng. À dòng vàng, ta đâu có thả dòng vàng nào đâu, làm sao họ nhặt được nhỉ? Cao tù ngạc nhiên tự hỏi... Không thả dòng vàng xuống hả Cũng không biết Lâm Văn Vinh đang nghĩ tới cái gì Thần sắc đột nhiên phấn chấn hẳn Vội vội vàng vàng phất tay gọi người nọ a Hảo Hán huynh để Mau lên đây Đợi cho người nọ bơi tới đem vòng vàng đưa cho Lâm Đại Nhân Lâm Văn Vinh nhìn kỹ lại một chút Vòng vàng này hào quang chói mắt Trên vòng còn có chút dấu vết trị xước Cái này lấy được ở đâu đây Lâm Văn Vinh hấp tấp hỏi Người nọ cung kính đáp Báo cáo đại nhân, đây là vật tiểu nhân tìm được ở một khe nhỏ trong đống loạn thạch dưới nước. Vật này bị dài tảng đá lớn chặn lại, tiểu nhân lui tới chỗ này hơn 10 lần. Nếu không phải nhìn thấy chút Kim Quang chỉ e đã bỏ qua rồi, dòng vàng này gắn cứng vào một tảng đá lớn. Tảng đá đó rất nặng, phải giấc giả mới gỡ ra được đó, vừa lấy được tiểu nhân hồi bẩm đại nhân ngay gắn vào một tảng đá Lâm Vãng Vinh và cao tù đưa mắt nhìn nhau trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn cao tù ạ một tiếng à, người ta còn nhớ tới nơi đó không mau dẫn ta đến xem địa điểm đó nằm ở gần giữa hồ phải dùng thuyền nhỏ bơi tới tầng tiên nhi vô cùng cẩn thận đẩy xe lăn của Lâm Vãng Vinh lên thuyền vài người èo nhẹ ra giữa hồ tới nơi Lâm Vãg Vinh cầm một cây trốt từ từ chọc xuống giò dưới nước nơi này sào chọc đến lúc cán có thể tưởng tượng được nước sâu đến đâu. Cao đại ca gọi dài huynh đệ giỏi thủy tinh cùng xuống xem xét. Lâm vẫn vinh hừ hừ hai tiếng. Xem dưới tầng đá đó rốt cuộc là có vật gì đây? À rõ. Cao Tù vung tay lên mười mấy binh sĩ tinh thông thủy tinh đã được chuẩn bị từ trước nhất tay nhảy tòn vào trong nước nước văng tung tóe khắp nơi chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Bất chấp không biết bơi, lão cao kêu hai hảo thủ hỗ trợ cũng theo mọi người lặn xuống. Để cho mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Lâm Văn Vinh nhìn nước hồ đang gần sóng lăn tăng, siết chặt tay hơn. Thấy thần sắc nghiêm trọng tầng, tiên nhi cười nói. Tướng công, chàng còn nhớ hồi ở Tây Hồ Hàng Châu, lúc chàng ngồi trên thuyền tâm tình với đại tiểu thư không? Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Ai diệt nàng chém đứt hồng tuyến phải không? <cười> Sao ta có thể quên được việc này? Nhưng tiên nhị ta nói rất nghiêm túc, lần đó không phải là ta đưa đại tiểu thư ngồi thuyền đi chơi, mà là từ bị muốn cùng thành nhân hội diện, do đó lão mới lấy cớ mời chúng ta lên thuyền uống hoa tủ. Người đừng có nghĩ bậy à nha. Truyền Nhi cười hì hì, <cười> vậy thì khi ở Bi Sơn hồ thì sao? Chúng ta cùng nhau đi chơi du thuyền, chàng nói xem, chàng thích ở cùng ta hay là thích ở cùng sư phó? cái gì đây? chúng ta giả ăn tỷ tỷ, không không có gì. Nghe lời thằng tiểu thư nói tự hồ có ẩn ý, làm đại nhân lập tức lấp bắp giọng ngọng nghịu ngay. Tương cộng, chàng sao thế? Sao mà ra nhiều mồ hôi vậy? Tần Thiên Nhi cười, đầy quyến rũ, đưa ống tay áo lên dịu dàng lao mộ hôi trên mặt hắn. Ta biết, chàng già sư phó chỉ đùa giỡn, giữa hai người đâu có bí mật nhỏ gì không thể nói đâu, coi phải vậy không? <cười> à, cái này à, bí mật nhỏ. Tần Tiểu Thư cười như hoa nở, trong nụ cười mang theo vài điểm thần bí, chỉ là lúc này tình cảnh khác hơn tối hôm qua lâm đại nhân không biết phải mở miệng trả lời ra sao tần tiên nhi hít nhẹ một hơi Tương công chẳng nhớ sư phó không à, à, à, nhớ à, à, à, không ta không phải nói cố ý đó là hơi nhớ nhớ hơi nhớ nhớ mà thôi ánh mắt tần tiên nhi như một thanh kiếm sắc bén chiếu thẳng vào mặt hắn lâm đại nhân cả người như có kiến bò vô lượng muốn làm gì cũng không địch lại được ánh mắt của nàng cuối cùng chỉ còn có nước cúi đầu xuống Thanh âm tầng tiên nhi như từ chân trời vọng tới, sâu kính huyền ảo không hề lên xuống. Chàng và sư phó chỉ ở chung mấy ngày thôi, chàng nhớ người như thế nào, nhớ người lúc đánh chàng, đùa với chàng, dữ cợt chàng. À, vấn đề này quá thâm sâu, Lâm Văn Vinh cũng không biết làm sao trả lời được. Thấy hắn không đáp tầng tiên nhi vừa thẹn vừa giận, vừa ngón tay ngọc thòn thả di vào trắng hắn mắng yêu một tiếng chàng đó lúc cần nói chuyện lại câm như hến chẳng trách sư phó chửi à, à, à, an tỷ tỷ chửi ta cái gì giờ nghe an tỷ tỷ chửi lâm đại nhân lập tức phục hồi tinh thần tần tiểu thư nhìn thấy buồn cười bất lực lùm hắn tiếp không kể cho chàng chỉ biết nghĩ bậy không có gan làm bậy nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của chàng kia chỉ biết nghĩ bậy không có gan làm bậy lâm vãn vinh đột nhiên thở dài nói Ê hey, tiên nhi, chờ ta giải quyết xong hết những sự tình lộng sộng này, ta nhất định mang nàng và an tỷ tỷ đi chơi một vòng bi sơn hồ, tìm lại những ngày ấm áp. Tần tiên nhi uồn một tiếng cười nói, <cười> Chàng là tướng công của thiếp, tự nhiên chàng đi đâu thiếp sẽ theo đó, nhưng sự phó thì khác, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tinh tình của người, chàng cũng biết mà... À, đúng, đúng. làm vẫn Vinh vuốt trắng đầy mồ hôi cảm thấy lời của tiên nhi rất phức tạp, đầy ẩn ý, nhưng cũng có dư vị rất tốt. Chính lúc hắn hơi ngẩn người này, chợt nghe có tiếng nước bị bỏm. Từ dưới nước nhô lên vài cái đầu, chính là những quân sĩ vừa xuống nước dò xét. Cuối cùng cao tù cũng lộ diện sắc mặt hắn tái nhợt, mãi lâu sau mới hít một hơi thật dài, hét lớn một tiếng. Còn bà nó, ngạc chết ta rồi! giữ cái trình độ bơi chố của người, người không ngạc chết mới là lạ. Lâm Vãn Vinh cười hỏi: Cao đại ca thấy nào? Tình hình dưới đó ràng sao? Cao Tù vuốt nước trên mặt phun ra một miệng toàn bùng thở hồng hộc. Dòng kim loại này đến vào một tảng đá nặng hơn 800 cân. Chúng ta không lật ra được, nhưng chúng ta có phát giác mới. Trên tảng đá này có khắc hai chữ. Cao đại ca, huynh đừng đi lòng vòng nữa. Chốt cuộc là chữ gì thế? thấy cao tầu cứ nói điều điều như vậy lâm đại nhân gấp đến mức sắp nhảy dựng lên à long cung cao tầu mím chặt chặn ra từng chữ một long cung huỳnh không có nhìn lầm chứ lâm vẫn bình cảm thấy căng thẳng thần kinh vội vội vàng vàng hỏi lại lâm huynh đệ với trình độ bơi của ta làm sao xem rõ ràng được chứ cao tầu cười tự hiểu chỉ vào mấy tên bên cạnh Phải nhờ mấy vị huynh đệ này giống là giao lông trong nước, chỉ cho họ mới có thấy được hai chữ này, ta nghĩ chắc không có giả được đâu. Lâm Đại Nhân lướt ánh mắt sắc bén nhìn qua mấy người này, tất cả vội vàng gật đầu. đúng là nơi này rồi, Lâm bản Vinh vỗ tay cười, hát hát nói to. Hay cho một cái lông cung, đúng là nó rồi. Cao đại ca huynh lập tức tung tin này ra, nói chúng ta phát giác được một cái lông cung trong hồ ở hậu viện Dương Phủ. Tin tức này phải được lan khắp toàn thành, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Tốt nhất mọi người đều biết hết, đến cả người điếc cũng phải nghe được. Cao tù gật đầu, trong đám thủ hạ của lâm đại nhân, thì thiếu gì người biết làm loại tinh đồng này, hắn cũng đã thành thạo kỹ thuật này lắm rồi. <cười> Ngoài ra... Lâm Đại Nhân cười không khục <cười> Lập tức chuẩn bị trăm cân thuốc nổ gắn vào cửa lông cung Còn bà nó ta cho một mồi lửa thiêu đốt lông cung Xem tên long dương giả hiệu này còn có thể an ổn tới bao lâu À bố trí thuốc nổ Được đây Chỉ thì nấu nhiệt rồi Cao tù vui mừng vỗ tay Vội vàng phái máy thủ hạ lanh lợi tiếp tục tung tên đồn chuẩn bị hỏa dược Lâm Văn Vinh gật gù đột nhiên hỏi Cao đại ca bên ngoài thành phòng bị thế nào rồi ai hey, ngồi cứ an tâm đi cao tù cười lớn bên ngoài thành có từ đại nhân tự mình trấn lĩnh dựa theo phân phó của người sớm đã đem bố trí trận địa tản ra rồi chỉ chờ con cá lớn kia cán câu thôi tò tò làm đại nhân cười hắt hắt vỗ vỗ vai lão cao cao đại ca nhiệm vụ vinh quang quanh tạc long cung đại sẽ giao toàn quyền cho huynh huynh phải gánh vác chút tâm tư rồi à giao cho ta cao tù nghi hoặc lấy làm khó hiểu nhìn hắn Lâm huynh đệ, ý của ngươi là, ngươi không lưu lại chỗ này nữa. Ê chà, như vậy không được. Lỡ như tên ngữ sử hộ trần cái gì kia muốn ngăn cản ta, ta sao có thể chống lại hắn? Có người ở đây thì ta mới an lòng. Lo lắng của Cao Tù cũng không phải không có đạo lý, mặc dù Lâm Đại Nhân đã đặt Trần Ngữ Sử lên thớt, nhưng dẫu sao chẳng phải ai cũng có thể đụng vào Trần Tất Thanh. Cao Tù cho dù không sợ hắn, nhưng nếu đấu mồm mép thật sự lão cao còn xa mới là đối thủ của tên ho Trần kia. Lâm Vãn Vinh trầm tư trong chốc lát liền kêu tiên nhi mang giấy bốt tới, trồng bay phượng mứa soạt soạt viết vài chữ rồi đưa cho cao tù. Lão Cao nhận được rồi xem lướt qua, thư pháp của Lâm đã nhân siêu siêu vẹo vẹo nhưng nét chữ lại rất dễ nhìn. Chuyện trong vương phủ, mọi ý đều thực hiện theo cao tù, ai dám cản trở chống lại mệnh lệnh, hết thảy giữ lại xét hỏi Lâm Tam chứng nhận. Cao đại ca, huynh không cần lo lắng, nếu thực sự có người dám cản trở huynh làm việc, huynh cứ dự theo cách làm của đệ đã nói. Mọi hậu quả đều do một mình lâm mẫu gánh chịu, còn bà nó, đệ không tin trên thế gian này còn có người ngang ngược hơn đệ. làm đại nhân tràn đầy tự tin, cao tù ngắm lại cũng thấy đúng. À, thà tiêu chọc diêm dương chứ đừng kêu dạo lâm tam, kẻ đối địch với lâm huynh đệ có người nào được nếm trái ngon quả ngọt. Hắn yên lòng đưa tay nhét tờ giấy kia vào trong ngực áo. Chờ đến khi ra khỏi phủ thấy dọc đường Lâm Vãn Vinh trầm tư lại chẳng nói là đi tới nơi nào. Tầng tiên nhi kêu dừng kiểu hỏi nhỏ. Tướng công hiện tại chúng ta phải đi đâu? Lâm Vãn Vinh nghiền ngẫm một ven rồi cười đáp. Tiên nhi nàng đón coi thành dương thúc kia của nàng bây giờ lại muốn làm gì? Tiên nhi liếc mắt nhìn hắn vài cái. Thiết làm sao biết? bảo thì thiếp nói hắn gặp phải chàng. Đúng là gặp khắc tinh. hang ổ bị chàng đánh sập. Hắn còn có thể làm gì? Chỉ có thể chọn con đường trốn khỏi thành thôi. Hè, thông minh, quả nhiên công hổ là lão bà của lâm mẫu ta... Lâm Văn Vinh giờ ngón cái lên cười khà khà không ngớt. Vậy ta hỏi nàng, bây giờ có hai con đường có thể chọn. Một là lên biên giới phía bắc xa sâu nhờ cậy Hồ Nhân. Đường khác là xuống phía Nam Phúc Kiến cấu kết với oa Nhân. Nếu nàng là thành viên, nàng sẽ chọn con đường nào? Đồ mì thanh tố của Tần tiên Nhi khẽ nhíu lại trầm tư suy nghĩ. Nếu đúng như Lâm Vẫn Vinh nói, trong tay thành dương không có binh mã thì quả là một kẻ cô độc. Nếu hắn chạy trốn, chỉ có thể nương tựa cường quyền một phương mới có thể sinh tồn được. Hồ Nhân và Oa Nhân chắc chắn là sự chọn lựa cuối cùng trong tuyệt vọng của hắn. Tần Tiểu thư suy nghĩ rất lâu mới mở miệng. Theo thiếp thấy hắn sẽ lựa chọn Hồ Nhân. Ủa? gì sao? Lâm Phấn Vân thấy rất hứng thú hội tiếp. Nguyên nhân không ngoài hai việc, thứ nhất hầu nhân binh cường mã tráng sức chiến đấu mãnh liệt, lại giòm ngó đại hoa ta từ lâu, hiện tại song phương vẫn còn đang giằng co ngoài biên ải, đại chiến sắp tới sẽ hết sức căng thẳng. Nếu Thành Dương chạy tới Hồ Doanh, đúng là có thể dựa vào binh lực Hồ Nhân Nam Hạ tiến đánh Trung Nguyên. Đây là cách mau lẻ nhất để thực hiện giấc mơ của hắn. Hơn nữa lãnh thổ của oa Nhân chật hẹp, chiến lực so với Hồ Nhân càng thua kém trăm lần. Hắn không có lý do gì phải bỏ mạnh lấy yếu cả. Tầng tiểu thư suy nghĩ thấu đáo phân tích chặt chẽ đầy đủ lâm bản vinh mỉm cười gật đầu. Ừ, có đạo lý, vậy còn nguyên nhân thứ hai... Thứ hai, chính là ý đồ của hắn đã bị bại lộ, tầng tiểu thư nói tiếp. Tương cộng, chàng còn nhớ, từ vị cùng với chàng đã nói qua chuyện tối hôm qua có mấy trăm tử sĩ bất ngờ tập kích doanh trại thành nam. Nếu thành dương thật sự muốn nhờ cậy hoa nhân, với sự giả hoạt lão luyện của hắn, hắn tuyệt sẽ không vô cớ bại lộ mục đích. Nếu lấy mấy trăm tử sĩ này đột nhiên tập kích, xem như là thăm dò phòng thủ thành Nam, vậy chẳng phải là muốn nói cho chúng ta, hắn muốn chạy xuống phía Nam. Điều này không phù hợp với tính cách của hắn. Do đó, tiếp đành to gan suy đoán, đây là kế dương đông kích Tây, Mục tiêu của hắn, hẳn là hồ nhân ở phương Bắc. Thành cần bảo vệ trọng yếu, chỉ e là phải thành Bắc. À, phía Bắc, quan điểm của nàng và từ vị kia đều thống nhất sao? làm đại nhân lẩm bẩm tự nói, tự hỏi nàng rồi lại tự hỏi mình. từ bị lúc này đang tự mình tỏ trắng thành bắc chính là để chặt đứt con đường lên phía bắc của thành dương. xem ra suy nghĩ của hắn cùng tần tiên nhi cơ bản giống nhau. lâm vẫn Vinh nghĩ nghĩ đột nhiên chậm rãi lắc đầu. Tiên Nhi, nếu dựa theo những gì nàng suy đoán, vậy bên nào thế lực mạnh, hắn sẽ nương tựa bên đó, phải ra trăm người chịu chết, chỉ dở kế Dương Đông kích Tây thôi ư? Tâm tư của Thành Dương kia cũng quá đơn giản. Vậy chàng nói hắn muốn đi đâu? Nghe tướng công nói mình suy nghĩ đơn giản, tầng Tiên Nhi hầm hừ cáo tiết, nhéo lên tay hắn mấy cái. Suy nghĩ của ta đối lập với các người. Lâm đại nhân cười hắt hắc ánh mắt trực sáng. <cười> Nếu ta đón không sai Dương thúc của nàng chỉ e là muốn chạy trốn đến Đông Nam Tới Đông Nam Tầng tiểu thân ngẩn người giữ chặt tay hắn Dẫu đôi môi đỏ thắm lên Tướng công chàng không được phép lừa thiếp Phải nói lý do trước Nếu không thể làm thiếp tin phục Thiếp sẽ béo chàng mười lần Ai béo mong ư Ai nha đừng phạt nặng như vậy Thật đáng trong mong đó Làm đại nhân ổn mờ cười hát hát dâm đảng khiến cho tần thiên nhi phải một phen ngợ ngùng. Hai người ở trong kiểu trêu đùa chốc lát lâm vãn vân mới ngừng cười nói. muốn nêu lý do ư cũng rất đơn giản. Thiên nhi nàng chỉ thấy được hồ nhân cẩn thận, oan nhân suy yếu. nhưng trên thực tế mà nói bên nào mạnh bên nào yếu đối với thành dương không quan trọng. hắn dù lẫn thân ở nơi nào đều chỉ là một khách khanh cũng đã lui lại giảm bước. cho dù là hồ nhân hoặc oan nhân xâm chiếm gian sân đại qua ta. Chúng tuyệt sẽ không đem gian sơn dân cho thành dương, nàng nói xem có đúng hay không. Tự hồ có chút đạo lý tầng tiên nhi khẽ gạt đầu. Dù đó đối với thành dương mà nói một khi bỏ trốn lo lắng hàng đầu của hắn không phải là làm thế nào quay trở lại đại hoa. Mà là phải làm thế nào tìm chỗ đứng trong phe cánh đối phương, vậy là mới trọng yếu. Như nàng vừa nói, hồ nhân cậy vào bên cường mã tráng, quốc lực hùng mạnh, xưa nay lại không thèm để đại hoa trong mắt. Một thành dương thất bại bỏ trốn, đối với bọn họ cũng không nhiều tác dụng. Nhiều nhất cũng chỉ là thiêu hoa dịch gấm lên mà thôi, nhưng đối với oa nhân lại có ý nghĩa rất khác biệt. Liêu đông xưa nay dòng ngó phạm di rộng lớn cũng như sản vật phong phú của đại hoa ta, chỉ vì quốc lực nhỏ yếu vẫn không có cách nào thực hiện được lúc này đại hoa và hồn nhân cũng sắp chém giết nhau chỉ là người đông doanh có cơ hội ngàn năm khó gặp bọn họ mạo hiểm xuất binh đánh cao ly chính là có mưu đồ với đại hoa thành dương có thể làm phấn trắng lòng quân ý dân của họ có thể nói không khác nào giúp người gặp nạn đúng với ý thích của họ hơn nữa hồn nhân và chúng ta hình thể bề ngoài khác nhau Có lòng có cảm tình với một năm tử đại hoa, mà hoa nhân cùng với chúng ta dáng dấp tương tự như nhau, xét về tâm lý mà nói, sẽ cho người ta một loại áo giác tự hồ khống chế oa nhân, dễ dàng hơn so với khống chế hồ nhân. Một bên là đối với người ta chỉ là việc vô bổ, chẳng có chút cảm tình. Một bên là được người ta mời làm thượng khách, thậm chí có thể khống chế người khác. Tiên nhi, nếu đổi lại với nàng, nàng sẽ làm thế nào? Nghe lời diễn giải này của hắn, tần tiểu thư cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là nàng muốn giữ thể diện làm sao có thể thừa nhận mình suy nghĩ đơn giản, liền hừ một tiếng. <cười> Nếu hắn thật sự muốn đi nhờ giả qua nhân ở góc Đông Nam, vậy phái người đánh lén thành Nam, điều này không phải là cố ý lậu bậy mục tiêu sao? Chuyện này giải thích thế nào? <cười> Còn cần phải giải thích sao? Lâm ván vinh xòe bàn tay mỉm cười, lão hồ ly ghe đúng là cố ý làm cho người thông minh nhìn thấy. Trên bên thư từng nói qua, giả tức là thật, thật tức là giả. Cái dương đồng kích tay và tương kế thủ kế giống chỉ có khoảng cách mong manh như tờ giấy, dù ngón út cũng có thể chọc thủng. Lâm đại nhân tươi cười tựa như con dung trong bụng thành dương, càng nói càng giống như thật tầng tiểu thư cũng không có chút hoài nghi cách nghĩ của mình chỉ là nàng vất vả lắm mới đưa ra phán đoán sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy nàng giữ chặt ống tay áo lâm vẫn vinh sẵn giọng tương công ý kiến của chàng chỉ là suy đoán thiết không tin chàng lúc nào cũng có thể đoán đúng ha, vậy thì đánh cuộc đi làm vẫn vinh nháy nháy mắt mấy cái Dù sao có lão từ tòa trắng ở thành Bắc Vậy chúng ta đi đến cửa Nam Ai cục cưng bé nhỏ của ta đánh cuộc Vậy thì ta phải nghĩ lại Đánh cuộc cái gì tốt đây Tầng tiên nhi duyên dáng gửi Khanh khách quyến rũ nhìn hắn Trong lòng lâm đại nhân ấm áp hớn hở À nếu không thì thế này đi Đơn giản thôi tiền nhi Nếu ta thắng thì ta sẽ hôn nặng mười cái Được không Tầng tiểu thư đỏ bừng đôi má cúi đầu xuống Vậy nếu thiếp thắng thì sao <cười> Nặng thắng Điều này căn bản là không có khả năng Nhìn thấy tầng tiểu thư ra bộ Muốn đánh hắn vội vàng đổi giọng Nếu nàng thắng ta đành chịu lỗ giống vậy Để nàng hôn tan trăm cái Hay ta không phải là người tùy tiện Hi, Đánh chết chàng Khuôn mặt tầng tiểu thư Đỏ như ráng chiều véo vào Cái cánh tay của hắn khẽ gắt Chàng không thấy thắng hay thua đều bị chàng chiếm tiện nghi <cười> Thiên cổ kỳ oan mà Làm đại nhân dơ tay cao lên cầm phẫn nằm nhận hồn nữ nhận nam nhân bị mắng chiếm tiện nghi, nữ nhận hồn nằm nhận nam nhân vẫn bị mắng, hiện còn có công lý nữa hay không? Có hay không đây?" Giả mặt Trần tiên Nhi đầm thấm chậm rãi tựa vào ngực hắn thì thầm, "Tại chàng tác quái, tướng công vô lẫn thắng thua tiên nhi đều vui, <cười> bé hoàng ta cũng rất vui." Lâm đại nhân khinh bạc cười trộm đâu tay bất tri bất giác vuốt ve bộ ngực mềm mại lắng mịn của nàng. Vừa đi tới thành Nam được hơn 10 thước, liền thấy có năm ba quân sĩ tụ lại thành đám lát đác đi qua đi lại tìm kiếm, trận hình rất lộn xộn, làm vãng binh biết đây là lão từ cố ý bày ra kế dụ địch nên không lưu tâm. Tiếp tục đi tiếp về phía Nam, lại có một đại doanh vừa mới dựng lên, ngay bên cạnh đường lớn, cách vài mét phía trước là cánh rừng rậm rạp cây cối ôm tùm mặc dù là ban ngày nhưng vẫn âm u mờ mệt nhìn không rõ tình hình bên trong trong đại doanh chỉ có lát đác hơn ngàn người. Hứa chấn sớm đã ở chỗ này rồi, nhìn chân Lâm Vãng Vinh quấn đầy bãi băng, hứa chấn vừa mừng vừa lo lắng. làm tướng quân sao ngài lại đích thân đến? Ê bác ca lớn, ta làm sao có thể bỏ qua chứ? Lâm Vãng Vinh mỉm cười nói tiếp. Tiểu hứa, nhân mã trong doanh chạy của người đâu, sao chỉ có lại vài ngồi như vậy? Hứa chấn nhìn ngó xung quanh thì thầm. Từ đại nhân đã điều người của bộ phận chúng ta đi, nói là muốn dành cho người kia một chút không gian, cho hắn tự do phát huy. Giải <cười> rác xung quanh đây có 5-6 ngàn người, thế nhận ngại, đừng xem thường, đây đều là tinh anh dày dạng kinh nghiệm của lương thảo quân chúng ta. làm tướng quân, ngài nói xem, người à đó tới cùng đường sẽ chảy ra từ bên nào. <cười> từ bên nào chảy ra cũng không sao cả, người cứ canh giữ tốt là được rồi lâm Vãn vinh gật gù nhìn về phía rừng cây xa xa vài cái đột nhiên cười nói tiểu tử nhà ngươi quá là giả hoạt nói phía trước may phục bao nhiêu người hơi chấn kinh hãi đến không nổi ngậm miệng lại được À tướng quận ngậy ngậy làm sao biết lâm Vãn vinh lắc đầu mặt trời còn chưa xuống núi đừng cây lại an tĩnh đến như vậy không phải người giống người chẳng lẽ còn có ma quỷ tiến đến sao Hơi trắng lắc lắc đầu cười khổ, vốn còn đang lấy việc đó làm đắc ý lại không ngờ lâm tướng quân vừa liếc mắt đã nhìn ra sơ hở. Mặt trời ngã về phía Tây, dần dần chuyển sang buổi hoàng hôn, cao tù ở trong thành lại vẫn chưa có động tỉnh. tần tiên nhi có chút sốt ruột đang muốn trò chuyện cùng tướng công, đột nhiên một tiếng nổ lớn từ trong thành vọng lại lâm vắng vinh cười lớn. «Hè, <cười> gào tiểu tử này cuối cùng cũng nổ cho ta rồi!» lại còn chưa dứt thì ngay tức khắc có vài tiếng nổ mạnh truyền tới, so với tiếng lúc trước kịch liệt hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn kỹ, thấy phía hướng thành bắc vài làn khói đen đặt từ từ bốc lên, còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng giết chóc. Trong sắc hoàng hôn đột nhiên có hai mũi tên lạnh phóng lên cao cắt ngang bầu trời. À tướng quân mau xem, thành bắc, cá lớn xuất hiện rồi. Hứa chấn chỉ về phía tên lạnh kia, hưng phấn hét lên. Hey, không hay. Làm Đại Nhân sợ đến mức suýt bắn ra khỏi xe lăn, hô trắng, mau gọi quân đệ trong đường rút ra ngoài, ngay lập tức lui lại. <cười>